Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với đất động radio truyện Ma Nguyễn Huy Và hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp bộ truyện Pháp Sư Học Đường tác giả Ngọc Sơn à, Như vậy là hôm nay chúng ta sẽ nghe tập 21 và ngày mai là tập 22 sẽ là tập cuối của Pháp Sư Học Đường nha Mọi người hãy chú ý đón nghe Và cũng đừng quên hãy like video để ủng hộ cho Huy Huy xin cảm ơn rất nhiều Pháp Sư Học Đường tập 21 Con nhỏ đang có vẻ rất cáu gắt Đừng làm tôi tưởng bỡ chứ Không lẽ biểu hiện này Là dấu hiệu của sự ghen tuông hay sao Nhỏ thích tôi từ lúc nào Ai mà biết được Khi dưa hấu đang giảm giác kịch sạn như lúc này Và tôi vốn dĩ không phải là nông dân Tạm các chuyện đó qua một bên Bây giờ phải dị quà, di quý đã Con gái càng giận Mình càng phải xuống nước Thậm chí cho leo lên đầu luôn Đợi sơn hở không để ý Mới dễ trối chân được. Ừ, Giang đang bật chuyện gì hả? Không, có gì nói nhanh đi. Đang bận. Không thì cướp máy à. Ừ, khoan khoan. đây nè. Tôi thuộc lại toàn bộ sự việc. Sẵn tiện lòng vào cái ý định. Chủ nhỏ đi chung. Vì lý do hết sức chính đáng. Là cả hai đều không có căn mạng lớn. Và dấu hiệu nhận biết đặc trưng. Nói chứ hy vọng chỉ 50-50. Vì giống dĩ gia đình tôi đã khó. Ba mẹ của nhỏ còn khó hơn Một khoảng lặng lập tức xảy ra Có vẻ như Giang đang suy nghĩ Lời đề nghị một cách nghiêm túc Chiều gặp rồi nói Xong chưa Ừ rồi rồi Mà Sơn với Quỳnh Trăng Tôi ngào ngán lắc đầu thở dài Không lẽ bây giờ Phải dẫn con nhỏ ra đường A5 cho mình đứng làm mộc nhân nữa hay sao Mấy cú đá với đấm chất lượng đó Nghĩ tới thôi, dùng da đã tự đàn hồi rồi Giá gà gia dịch nổi hết cả lên Còn hơn gặp ma nè Thầy ơi, con có gọi cho Giang rồi Sớm nhất chiều nay á Con sẽ trả lời được không thầy Ờ, đương nhiên là được chứ Đây hoàn toàn là tâm nguyện của mỗi người Giúp người khác Nhưng mà không có nghĩa là mang đến quá nhiều bất lợi cho mình Các con chưa tới mức Phải đánh đổi như vậy Nếu không được á thì thầy sẽ nghĩ cách khác Vì nó không phải là con đường duy nhất đâu Chỉ là dễ dàng hơn một chút mà thôi Ừ Mày yên tâm đi sân. Nếu mà được bọn tao sẽ đi cùng Rồi hỗ trợ từ xa Không để cả hai đừng đọc đâu Ừ tao sẽ cố gắng Vậy thôi thưa mọi người con về Nè, tôi về ngay đặt Chiều đến lớp Đã thấy Giang ngồi chiếm trệ từ lúc nào Cương mặt lạnh như tiện Tay cầm sách Nhưng mắt không ngừng liếc sang tôi Như muốn cắt nát quần áo vậy Tốt thôi Chỉ cần nhỏ mở lời Tôi sẽ tự nguyện kẻ nở một nụ cười thân thiện Về chỗ cất cập Cho dội vàng bàn bạc Tạm gác khiêm khích qua một bên Vì chuyện của thầy huyền vũ nghiêm trọng hơn rất nhiều ra Sao ngoài nói chuyện đi chăng Không, muốn ở đây nè Ngồi xuống Con nhỏ kéo tay tôi ngồi vào ghế, Mắt nhìn thẳng không chớp Ánh lên vẻ lạnh lùng tới đáng sợ Đôi mắt lần này như thể muốn nuốt chửng người đối diện Nhóm bắt đầu thở mạnh Lòng ngực dao động liên hồi. Trời, hít thở sâu một cái Đưa sát miệng vào tai tôi <cười> Sau cái chuyện này á, Thì tới sơn đó ừ, Vậy là Con nhỏ lùi ra Mặt tươi tỉnh trở lại Như không hề có chuyện gì Tự dưng càng lúc càng thấy sợ hãi Xưa vợ nhất quán cảm xúc Chưa lần nào thấy biến đổi nhanh chóng Tới không tưởng như vậy Trong đầu đang hiện lên những thước phim Về nữ sát thủ đa nhân cách Mà mình đã từng xem Thứ bảy tuần này Nhà trường tổ chức hội thao cho giáo viên Nên toàn bộ học sinh được nghỉ Chàng vừa mới đi họp về Sơn nói với các thầy sắp xếp sao cho thuận lợi Để chiều thứ hai Là phải đi học đầy đủ Vì có bài kiểm tra tinh học Vậy còn phụ huynh Ai cũng xin được thì ở nhà Ờ, sẽ biết rồi Thôi về chỗ đây Con nhỏ thực sự làm cho tôi sợ hãi Mỗi câu nói Là mỗi lần nhấn nhá Đôi mắt không chớp Môi lại cười nửa miệng Tuy nhiên hình như ông trời cố tình giúp đỡ Sao có cái chuyện hội thao của giáo viên Trùng hợp vào thời điểm này được Đúng là định mệnh mà Nổi trong vòng 2 ngày Phải tìm cho ra được nhà của ông thầy phụ thủy gốc hoa đó lý do chống chế với phụ huynh thì muôn dạng chỉ sợ thành bại ở gian mà thôi à đi đâu giữa mấy quản trị vậy đó mà đi đâu nữa đã lượng trước được sự phản ứng mạnh liệt của phụ huynh nên tôi vẫn phải ra chịu khổ sở đánh thức lòng thương hại của cả hai đặc biệt là má bây giờ nghĩ ra một lý do cực kỳ hợp lý nữa là xong dạ má mấy đứa chung lớp nhỏ ngày trước con học á mà không Thiệt ra là toàn anh chị không à Chứ ngàn lứa cũng hiếm Họ chủ gặp mặt rồi đi chơi đó mất Cách chỗ mình chừng bốn 40 cây thôi à Con tính đi sáng thứ hai vậy Hoặc là tối chủ nhật cũng được Nhà anh này có giường cây ao cá Chủ về đó ăn uống cho vui mà Rồi đi đông không con Dạ Có bốn 5 người nữa Vào đó chắc khoảng gần 10 người đó mất Lâu lắm mới có dịp gặp lại <cười> Dễ gì mà có cái ngày nghỉ trùng vậy Sang năm vội đầu vô học á, Thì làm sao mà đi được Ừ Đi cũng được Nhưng mà phải cẩn thận đó Đường xa xa xôi Mà mày tự chạy xe hay sao Bây giờ không Có người tới chở luôn á Ờ Vậy thì được Cuối cùng cũng qua ải của chư vị phụ huynh Câu hỏi cuối cùng là của ba tôi Chỉ cần ông ấy nói vậy thì được Là thành công rồi Bây giờ phải đợi tin tức tự gian Mà khoan Tiếp theo là phải thông báo lịch trình cụ thể và nhờ thầy hỏa thiên hội giúp thầy huyền vũ về địa chỉ của ông thầy gốc hoa đó. Nắm rõ mọi thứ thì sẽ tìm kiếm thuận lợi hơn. Bây giờ cũng trễ rồi nên gọi cho thằng Đạt nhắn lại giúp với thầy. Nếu sự việc thuận lợi, tối thứ sáu hoặc sáng thứ bảy sẽ cất cánh đi Đà Nẵng là đẹp. Sau đó bắt xe vào trong hội an Lịch trình có thể nói là gợi nhớ ra rất nhiều kỷ niệm. Đẹp cũng có mà nguy hiểm cũng có. Nhưng điều đáng nhớ nhất Có lẽ là cuộc gặp gỡ với tác giả Ngọc Sơn Đã vô tình mở ra một cánh cửa kỳ diệu Để đặt chân vào một thế giới hoàn toàn khác Nơi mà ẩn chứa rất nhiều sự sống Đằng sau cái chết kia Alo, ngủ chưa? Chưa, Sơn đang làm bài Có gì trục trặc hả? Không, nhưng mà tối thứ sáu đi luôn được không? Tại vì mẹ chỉ cho đi tới chiều tối chủ nhật Là phải có mặt ở nhà thôi Ờ, cái này chuyện nhỏ mà chỉ cần đi được là được rồi mà gian sinh sao được hay vậy hỏi nhiều quá cướp máy đi ừ khoan đã sáng mai á cùng qua nhà thầy được không thông báo với mọi người á rồi lên kế hoạch cụ thể luôn thời gian không còn nhiều nữa cũng được xem qua chở nha không cần lại là cái thái độ như lúc chiều tôi ráng cho xong việc rồi xem nhỏ xử lý mình như thế nào không biết từ bao giờ mà tôi đón nhận nó một cách bình thản như vậy Nhưng mà cố cố chống đỡ cũng vậy thôi Nếu như hạ bộ lúc nào Cũng bị đặt vào bên trong tình trạng báo động thì thôi Tốt hơn hết Là chịu đựng một lần luôn cho nhẹ người Sáng ra Tôi tranh thủ ăn điểm tâm Rồi chạy sang nhà của thầy Mới hơn 8 giờ Nhưng chàng đã có mặt từ lúc nào rồi Chưa thấy các thầy và sư mẫu khác qua Đạt thì đi học thêm rồi Vì không thấy xe ở trong sân Nhỏ vẫn giữ thái độ lạnh tanh Khi tôi xuất hiện Con gái đúng là khó hiểu thật mà Thầy ơi Hôm qua Đạt có chuyện lời lại giúp con không thầy Ờ thầy nghe nói rồi Nhưng mà các con đã xin phép được ba mẹ chưa Mấy đứa nhỏ kia Chủ nhau đi ăn sáng hết rồi Đợi chút về thầy sẽ nói cụ thể Lần này chỉ là điều tra Hội thâm tung tích Đặc biệt là xác minh được cái biểu tượng Qua bị ngạn trong lòng bàn tay Để chứng minh môn phái đó là có thật Chứ vậy thôi cho lập tức quay về ta với các thầy khác sẽ lên phương án đối phó tối ưu nhất Trước khi nghĩ tới chuyện giáp mặt và đụng độ Đụng độ thì uh, chắc sẽ không tránh khỏi rồi Bằng mọi giá Phải tìm cho được con hình nhân Có chứa dường khí của thầy huyền vũ Hình nhân gốc dùng để yểm tự xa đó Chắc chắn là sẽ không bao giờ bị tiêu hủy. Vì nếu như vậy Thuật pháp sẽ bị vô hiệu quả ngay Dạ Con chỉ sợ ông ta một mực chối bỏ Hoặc là cương quyết không có đưa cái hình nhân đó ra Thì chắc sẽ đụng độ gây gắt một trận lắm đó, Phải không thầy? Ôi, thực tình Thì thầy cũng không muốn chuyện đó xảy ra chút nào Tuy nhiên nếu mà không thể tránh được Thì buộc phải hầu thôi Sức khỏe của thầy huyền vũ Phải là quan trọng hơn hết Tiết nghĩ tôn chỉ của tông môn thực sự rất cao đẹp Hàm ý sâu xa chính là sự cho đi Thầy hay bất cứ một ai khác Điều chưa từng sát cánh hay ơn nghĩa với thầy huyền vũ Tuy nhiên chỉ bằng lời nói của tôi Trong khả năng hiểu biết của mọi người Đã ngay lập tức dấn thân Mà không cần một lý do chính đáng Hay tài lộc thôi thúc Động lực có chăng Đối phương là một người đồng đạo Tài chính chưa phân minh Nhưng mạng sống đã bấp bên với lạng tranh âm dương Phạm là kẻ đứng ở giữa Không thể khoanh tay đứng nhìn được Đây nè Đây là con đường nhà ông thầy gốc qua đó Ta có hỏi chi tiết Nhưng mà ký ức đã lâu khiến cho thầy Huyền Vũ không nhớ rõ Tuy nhiên có thông tin cực kỳ quan trọng Chính là cái cửa hiệu giải Quần áo, tuyết trình Là gia chủ năm xưa bị ám Nhờ thầy ấy tới qua dạy. Nếu mà bế tắc đó Các con có thể tìm đến họ để mà hỏi Ba đứa Đạt Kha hiện ấy, Sẽ theo sau hỗ trợ âm thầm Nhưng mà không được lộ diện ra nếu mà có gặp nhau thì các con cũng đừng nhìn nhận phòng sơ hở của kẻ theo dõi ám hại tuyệt đối không được để lộ tên tuổi ngày tháng năm sinh hay căn mạng trong tình huống bất đắc dĩ đó thì có thể bịa ra thuật yểm hình nhân có rất nhiều trường phái những thứ ta vừa nói đến đều nằm trong hạng mục quan trọng để một thầy phù thủy dựa vào mà xác minh thân phận đó dạ con hiểu rồi thầy ơi nếu vậy tối thứ sáu này tụi con xuất phát được không Vì một số việc cho nên là tối chủ nhật phải bay trở lại rồi Được chứ Các con sẽ hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng Rồi sau đó người quen của thầy Kim Thiên sẽ tới đó Ta sẽ đưa số điện thoại của các con Liên lạc với người đó Một người bạn thân của thầy Kim Thiên Cũng có ơn nghĩa với tông môn của, của chúng ta Cho nên các con đừng có ngại Đến đó thì nói đúng tên Đúng môn phái là được Ba đứa nhỏ kia sẽ đi một chuyến khác Các con tới đầu Địa điểm như thế nào thì nhắn tin cụ thể Sẽ có người âm thầm theo bảo vệ Sau khi xác minh đó Lập tức rời khỏi thành phố hội An À vừa nhắc thì ba đứa nó về rồi kìa Ba đứa kia có vẻ đã chuẩn bị Tâm lý từ trước Nên đón nhận câu chuyện một cách rất bình thản Mà công nhận tụi nó sướng thật Có cha mẹ đều là thầy Pháp Khi cần hành đạo Thì ngay lập tức đi chứ không cần do dự Được cái vụ việc học có gián đoạn Thì đứa nào đứa nấy cũng đạt kết quả rất tốt đâm ra không thấy lấn cấn Hay bất cập cái gì <cười> Đây là lần đầu tiên em được đi hội an luôn đó Nghe nói đẹp lắm Anh Sơn với chị Giang đi chưa Ờ rồi Anh có đi với nhóm bạn thân Mới năm ngoái đi chứ đâu Cảnh đẹp lắm á Ở Đà Nẵng á, anh cũng có người quen mà Tiếc là lần này chắc không có thời gian để gặp mặt rồi Chắc là em phải tranh thủ chụp mấy kiểu ảnh mới được Nè anh Đạt chụp cho em nha Thôi, tối con cả nó chụp cho Anh xưa vợ có biết chụp ảnh đâu À, Sơn với Giang à Hai người vào trong dạy bùa đi Phòng hợn trong người cho chắc Đừng có mang theo đoạn kiếm Phần đó để bọn tôi lo cho Ừ, tới đó có gì á Tao sẽ nhắn tin cái lộ trình qua cho mày Tới thì bảo một tiếng nha Ấn lại một lúc Thì tất cả mọi người đã có mặt đông đủ Sư mẫu Thủy Thiên Nghe tin thì liền lật đật gọi người đặt vé máy bay cứu hội cho cả năm đứa. Tuy nhiên, nhóm thằng Đạt sẽ xuất phát chậm hơn hoặc là có mặt ở hội an trễ hơn một chút, phòng trường hợp có tai mắt nghi ngờ. Chuyến đi lần này sẽ xoay quanh việc xác minh danh tính, thân phận, biểu tượng hoa bỉ ngạn trong lòng bàn tay của bất kỳ ai ở nhà ông thầy người Hoa. Nếu đúng là có thật, thì phần đối phó sẽ nhường lại cho các thầy và sư mẫu. Àm nghe nói thầy Hỏa Thiên nói Sơn phải đi Hội An hả? Ừ đúng rồi. Sơn đi hai ngày để xác minh. Trang ở nhà nhớ chăm sóc để ý cho thầy nha. Có gì thì phải báo ngay cho thầy Hỏa Thiên. Không thì gọi cho Sơn cũng được. Sơn phải cẩn thận đó. Mà gần mười năm rồi, không biết ông thầy đó còn ở chỗ cũ không nữa. Chất giả cho mọi người rồi. Trang cũng muốn giúp một tay nhưng mà không thể đi chung được. Ê, Trang khờ quá. Ở nhà chăm sóc lo cho thầy bữa ăn bữa uống. Là đã gánh quá nhiều phần nặng nề rồi Hiểu ý Sơn không? Ừ, Trang biết rồi Sơn với mọi người đi cẩn thận nha Hôm nay là tiết học cuối cùng rồi Theo lịch trình 8 giờ tối Máy bay sẽ cất cánh Tới Đà Nẵng chừng 11 giờ Sẽ theo người quen của thầy Kim Thiên về khách sạn nghỉ ngơi Sáng hôm sau lập tức bắt xe đi Hội ăn 6 giờ rưỡi tối Kiểm tra hành lý một lần cuối Cẩn thận nhét lá bùa vào bên trong ngăn kéo sau cùng. Chuyến này đi hy vọng không có bất trắc hay đụng độ để không cần phải dùng tới nó. Địa chỉ thầy Hỏa Thiên đã ghi chép lại đầy đủ. vào bên trong đó chắc chắn sẽ tìm được chủ tiệm giải tuyết trinh mà hỏi thăm trước. Ờ, chàng chuẩn bị xong chưa? Xong rồi đây, qua đi. Ok, đầu đường nha. Bắt ráp qua đón. Đến nơi thấy nhỏ đứng ở đầu đường rồi. Hôm nay chỉ mang một cái ba lô nhỏ chắc vừa đủ bộ quần áo và mấy vật dụng linh tinh. Vẫn là gương mặt lạnh tanh khi thấy tôi xuất hiện. Mà thôi, nhỏ nói xong chuyện này sẽ tới lượt của tôi mà. Để xem mình sẽ bị hành hình như thế nào đây. Bảy giờ tối cả hai đã có mặt ở sân bay. Đợi tới giờ là cất cánh thôi. Nhắn tin cho ba má và các thầy để mọi người yên tâm. Ba đứa kia thông báo Sẽ bay chuyến tầm 8 giờ sáng mai Sẽ vào hội an sau bọn tôi vài tiếng Liên lạc với nhau bằng tin nhắn là chủ yếu Alo Con là Sơn Là đệ tử của thầy Kim Thiên À rồi, rồi rồi rồi Hai đứa tới đâu rồi con Dạ tụi con đang sân bay nè Được rồi chú đánh xe qua giờ đó Hai đứa ra trước cổng đi Có lẽ thầy Kim Thiên đã gửi gắm từ trước Cho nên dù chưa biết tên tuổi Người ở đầu dây bên kia Để nhận cho bọn tôi ngay lập tức Hôm nay quay lại sân bay Đà Nẵng Mọi thứ vẫn nguyên vẹn như lần đầu tiên Chỉ là thời gian không đủ nhiều Để tiếp tục chìm đắm Trong vẻ mỹ miều của nó Hẹn vào một dịp khác vậy Còn đi gặp cố nhân nữa Những câu chuyện tiếp theo Mà bọn tôi kể cho ông ấy Chắc chắn sẽ là những cảm xúc kinh điển Được bộc lộ ra Một chiếc xe Audi màu trắng tinh Đầy sang trọng độ ở trước mặt Từ trên xe một người đàn ông chừng ngoài 40, ăn mặc bảnh bao phong độ, vừa mở cửa dựng nghe điện thoại. Cùng lúc máy của tôi cũng rung lên, chắc là chú ấy đây rồi. À, là hai đứa đây sao? Dạ, con là Sơn, còn đây là Giang, đều là đệ tử của thầy Kim Thiên ạ. Rồi rồi rồi, hai đứa lên xe đi. Ông có gọi báo trước cho chú rồi. Bây giờ về khách sạn nhà chú ở tạm một đêm nha. Sáng ngày mai, có người đưa hai đứa đi Hội ăn luôn, khỏi cần phải đặt xe nghe con. Dạ, con cảm ơn chú. À, ông ấy có khỏe không? Lâu rồi chú không có gặp. Cũng biết còn sợ vợ hay không nữa. Chán cái thằng thiệt ngày xưa, cả nhật cả tạng. Nè, hai đứa lên xe đi. À, gọi chú là chú Sơn nha. Hả? Là, là Sơn Đà Nẵng đi sao? Ờ, sao? Mấy đứa nói gì à? Ờ, dạ, dạ không. Chiếc xe lăn bánh đi, nhưng tôi vẫn không rời mắt khỏi người đang cầm lái. Giang mặc dù đang lạnh tanh Cũng quay sang đáp lễ Bằng vẻ mặt rất quan mang Càng lúc càng thấy những tình tiết trong bộ truyện Đang diễn ra một cách chân thực hơn bao giờ hết Còn nhớ ở phần 3 Lúc cả đám đi Đà Nẵng chơi Tại nó có một người bạn tên là Sơn Nhà mở quán cà phê Sơn Dượng Cơ duyên tới đó Còn gặp gỡ được một người thầy Pháp địa phương Và hỗ trợ quá giải tâm tư Cho vong linh trú ngụ trong cái toilet của quán Ờ, chú ơi, nhà chú có phải mở quán cà phê sân vườn không? Ờ đúng rồi con, nhưng mà dẹp lâu rồi Bây giờ xây khách sạn trên mảnh đất đó luôn đó Ủa mà sao hai đứa biết vậy? Phàm sự đợi Chưa khi nào tôi rơi vào một sự trùng hợp đáng kinh ngạc như vậy Một cái hai cái có thể cho là vô tình Nhưng càng ngày càng thấy những cái bánh trăng nó ăn khớp với nhau Làm sao mà không suy diễn hay đối chiếu được Hay thật, đây mới đúng là cuộc đời Không ai biết cái gì đang xảy ra Cho đến khi ta há hốc mộm Với cái thứ xuất hiện ra trước mắt à, Dạ không, con đoán vậy thôi Thường thì khách sạn nào cũng có liên kết với quán cà phê cho dịch vụ các kiểu mà không chú Ờ, đó là ngày xưa thôi Chứ bây giờ hết rồi con Nói chứ thầy của hai đứa bay đó Bạn thân của chú mà Ngày xưa tung hoành ngang dọc Có tìm nhóm bạn nữa Ai ai cũng giỏi đạo thuật Nhà chú năm xưa có chuyện Nhờ mọi người tới mới quá giải được đó Mấy đứa phải nôi gương các thầy nghe chưa Không có bằng đạo thuật Thì cũng ngang cả về danh tiếng Xã hội này có nhiều cái tiêu chuẩn kép lắm con Cái quan trọng nhất Là không được để mình trở thành miếng thịt Giữa hai cái miếng mì gấu là được Ông chú này vừa trùng tên Tính tình là vui vẻ hòa đồng Chất phát y chang nguyên tác trong bộ truyện Bây giờ mà đưa cho đọc truyện Không biết phản ứng như thế nào đây Nghĩ tới thôi Đã thấy rạo rực rồi Chiếc xe quẹo vào một con đường giáp biển khung cảnh hiện ra hoành tráng Và đồ sổ vô cùng Tại sao lần trước không ngang qua đây chứ Khu này cũng không xa chỗ bọn tôi tắm biển Nguyên một trải đất trọng bao la bát ngát Dường như được quy hoạch Để các chủ đầu tư vào mở dịch vụ Khách sạn nhà hàng, trung tâm mua sắm, trung trung điệp điệp. Công nhận vừa đặt chân tới là thấy khớp ngay trước dĩa đồ sổ rồi. Đây nè, tới rồi. Mấy đứa vô trong đi con. Chú đánh xe quần kia cái đó. Khách sạn có cái tên đặc biệt. Son camu Ba ký tự đầu tiên chắc chắn là tên của chú ấy rồi. Nhưng bốn ký tự tiếp theo. Dễ làm cho người ta liên tưởng tới những cái thứ bậy bạ sân cười cái gì? Tại liên tưởng mày bà, phải không? đúng là cái mặt đi tiện thiệt. <cười> đâu có sân cười gì đâu. ờ, mấy đứa vào trong đi con. ở tầng hai cho tiện nha. sáng mai á, chú cháu mình dậy sớm ăn sáng rồi lên đường luôn. dạ, tụi con cảm ơn chú. tầng hai này có hai phòng đối diện, tôi với Giang mỗi đứa một phòng. ước gì được ở chung ha. nay ngày tốt, sang năm làm đám dỗ cũng có cái gọi là kỷ niệm sâu sắc. Con nhỏ vẫn giữ thái độ lạnh như nước đá Bước ra khỏi cầu thang Không thèm nhìn kẻ bên cạnh Cũng khuya lắm rồi Nên tôi không còn sức để bận tâm nữa vào trong tắm một cái cho mát Cho ngã lưng ngủ khì lúc nào không hay 7 giờ sáng, cả hai xuống sảnh đợi chú Sơn qua Tính good morning con nhỏ một phát Nhưng sợ ăn dép cho nên thôi Bữa nay thấy đi dép sọ ngón Chắc có ý đồ gì đó rồi Nửa tiếng sau chú Sơn cũng có mặt Chở hai đứa đi ăn vợ bọ Rồi lập tức lên đường vào hội ăn Cách nhau có 30 số Lại di chuyển bằng ô tô Cho nên chẳng mấy chốc đã tới nơi à, Khi nào về á, cứ gọi chú nha con Dạ con cảm ơn chú có gì con sẽ đi cho chú. Thành phố Hội An buổi sáng không ồn ào nhộn nhịp nhưng cũng mang một vẻ đẹp nhẹ nhàng dưới nắng sớm đủ sức đánh gục bất kỳ một tâm hồn cô cang nào. Giang hôm nay buộc tóc nửa đầu, Nhỏ cố tình đi nhanh lên phía trước, lọn tóc sau lưng cứ đông đưa qua lại trong đáng yêu vô cùng. Tự dưng lại muốn chụp lén một bức hình. Nắng xuyên qua ống kính, những bóng trọn long lanh phản chiếu lên làn tóc mềm mại. Chưa kịp chuẩn bị, con nhỏ bất ngờ quay mặt lại Làm tôi hấp tấp bấm chụp nhanh Hai mắt tròn xoe chỉ bất ngờ Cốc nghiêng vừa đủ Làm cho con nhỏ hiện lên trong cung hình Không thể đáng yêu hơn được nữa Ờ, ờ Ai cho chụp vậy? Đâu đâu có, Ch, chụp cảnh mà Vậy sao thấy Giang quay lại thì giật mình? Đưa máy đây coi ờ, Không, nhưng, nhưng mà Bây giờ nếu xóa đi thì tiếc thật Nhưng nếu trời vào tay nhỏ Tôi sẽ không toàn thay Còn đang đấu tranh tư tưởng Thì con nhỏ chạy tới giật phăng cái điện thoại trên tay Tôi xong Trái với mượn tượng Tưởng đâu nổi trận lôi đình Nhưng không Nhỏ chăm chú ngắm nhìn Như đó là một hiện tượng kỳ lạ vậy Bằng chứng rõ ràng nè Xóa được được có xóa Chứ giữ lại làm gì Sơn tính làm gì Thì đừng có xóa mà Sơn không có làm gì hết Nhưng mà đừng có xóa Lần sau chụp lén nữa thì coi chừng á Đây Con nhỏ ném cái điện thoại qua Kèm theo một nụ cười mỉm đầy quyến rũ Kèm theo một nụ cười mỉm đầy quyến trụ Mai chút nữa Tôi bị nó mê hoặc Mà quên chụp lấy rồi Vừa mở lên kiểm tra Thấy nhỏ cài sẵn bức hình đó thành hình nền Và cả màn hình chờ rồi Có đi không Thời gian không còn nhiều nữa đâu. Ờ từ từ đợi sơn giấy. Không biết có tác động nào từ vũ trụ hay không mà quãng thời gian gần đây Giang thay đổi tính tình một cách chóng mặt. Sực nhớ ra, mấy lần nhỏ giận dỗi cũng đâu có ôn hòa tới mức như vậy. Thường thường con gái rất cứng đầu, không dễ từ bỏ chính kiến của mình được. Trừ khi ờ có đúng không ta? Nè, đi chậm chậm thôi, trời nắng không mệt hả? mệt chứ sao không mà nè sao nhăn cài hình nền vậy không thích thì bỏ đi nè qua kia hỏi người ta đường trần nhân tông ở đâu nếu xa thì phải thuê xe đạp đi đó bọn tôi hỏi tìm đường trần nhân tông trên bản đồ của chị dẫn nhưng khó đi quá phần gì quốc bộ cho nên không muốn chị google dẫn thẳng ra cửa sông cửa biển nào đó cô bán đồ lưu niệm chỉ qua hai cái ngã tư Cách địa điểm hiện tại chừng 500 thước Không xa lắm Cho nên hai đứa quyết định đi bộ Rồi tìm quán nước nghỉ chân luôn Ý, phải cái tiệm này không? vừa quẹo vào đường Trần Nhân Tông Nhỏ Giang chảy tay Vào một cái tiệm giải phía bên tay phải Biển hiệu Tuyết Trinh Có lẽ là đây rồi Nếu đúng như vậy Thì ông thầy người qua đó chắc cũng quanh quẩn Ở vùng này mà thôi Hai đứa sau khi xác định được mục tiêu Kế tạm quán nước ven đường nghỉ chân một lúc. Thân thể như muốn trả trời ra từng khúc. Sau gần 10 phút quốc bộ. Ờ, Sơn thấy có ông chú đứng quầy kìa. Chúc chàng vô hỏi thăm thử nha. Có một cô cũng đi ra nữa kìa. Sơn đi hỏi thăm đi. Rồi. Thôi hai đứa cùng đi. Lại cười. cười. Bậc có gì vui hả? Không. Ừ. Bữa giờ mới thấy cười á. Còn nợ tôi một câu trả lời đó. Ừ rồi. Xong việc trả bài đầy đủ cho Đêm 7 ngày 3 Út đau Thấy đám nhóc xuất hiện Tưởng đâu chụp chẹt Cho nên hai cô chú có vẻ hơi khó chịu Tuy nhiên tôi sớm đã chuẩn bị một sợi lạc mềm Để buộc chặt họ lại rồi nháy mắt cho Giang Chọn mua một cái áo in cờ Việt Nam Trong lúc thanh toán Tôi giả vờ phong phanh hỏi chuyện <cười> Tiệm cô bán áo rẻ thiệt á Hồi sớm con ghé qua bên kia Mà nó thách quá cho nên lơ luôn À cô bán có tiếng ở đây mà con Thấy hai đứa ngoại tỉnh vô du lịch Cho nên mới ưu tiên đó À dạ cô ơi Chỗ này con nghe nói có một ông thầy gốc qua Coi phong thủy gì đó hay lắm phong cô Nghe đến đó Cô chủ quán tắt hẳn nụ cười Đôi mắt đâm lại Có ý nhìn xung quanh như đang thăm dò, Quay sang nhìn ông chồng Một chút rồi mới chậm trải lên tiếng Cô nói thiệt đó Đúng là có một ông thầy gốc hoa ở đây Nhưng mà khuyên con đừng có dạy mà tìm tới Không có như lời đồn đâu Ờ sao vậy cô Chuyện này thì cô không có nói được Nhưng mà tốt hơn hết là đừng có dây vô À dạ không phải đâu Cô hiểu lầm rồi Tụi con là youtuber Đi quay những cái phóng sự về tâm linh đó, thầy Pháp nữa cô Chỉ tới tham khảo rồi quay làm tư liệu kiếm tiền à Nhớ là đừng có dây dưa vô nha Đây nè, đi thẳng hết con đường này Quẹo tay trái Hỏi nhà ông thầy khúc bạch ở đâu Người ta chỉ cho Nhìn vô cái cổng mà giống như cái chùa Là nhà của ông đó à, bậc thầy bà không có đùa được đâu con Dạ dạ, con cảm ơn Mai thật Đã gần 10 năm Mà ông ta vẫn ở chỗ cũ Coi như ông trời tiếp tay cho bọn tôi Nhưng mà nghe cái tên tự dưng Thèm ăn chè quá chừng Không biết ổng góc qua chính thống, hay bố người qua, mẹ người Việt nữa, mà cái tên dược đầu xu hướng như vậy. Bước đầu đã thành công rồi, tôi với Giang trở ra, lập tức theo hướng cô chủ quán đã chỉ. Đoạn đường này hơn 100 thước là tới điểm cuối rồi, trẻ trái đoạn này là tới đường Nguyễn Thị Minh Khai. Chưa kịp hỏi ai, thì phía trước đã hiện ra một căn nhà thiết kế theo kiểu cổ điển với mái ngói lập quanh bên ngoài đúng là thiết kế toạt trông giống như một cái chùa thật hai trụ cổng chạm khắc hình trồng trắng lên mây qua lá hẹ các kiểu mà lại còn sơn màu vàng ống nè ê hình như là đây rồi nè bây giờ như vậy gian cứ ở ngoài đi hay là kiếm một chỗ nào nghỉ sơn vô trong trước lấy cớ hợp lý để mà tiếp cận nếu mà có cái gì bất trắc á thì nhắn tin ra gian gọi cho tôi kia ập tới hỗ trợ có lẽ tụi nó cũng đang ẩn nấp quanh đây thôi lúc nãy sơn có nhắn tin tụi nó hồi đáp là ok rồi ạ cũng được nhưng mà sơn phải cẩn thận đó yên tâm đi sơn sẽ không trở ra với hai bàn tay trắng đâu phải nguyên vẹn hình hài về á còn đợi gian xử tội nữa chứ <cười> à... con nhỏ bị bắt thốt cho nên ngượng cả mặt không nói nên lời bực quá không biết làm gì cho nên đưa nắm đấm lên dưới dưới về phía tôi trong buồn cười thật kiểm tra hành lý lại một lần cuối tôi từ từ khoan thai bước vào bên trong cổng trọng mở bên trong là lác đác vài người đi lại vừa đặt chân vô trong cổng thì bất thình linh có một vật gì đó bay thẳng tới tuy hơi bất ngờ nhưng tôi nhanh chóng cúi đầu né tránh giật lùi lại thủ thế trước mặt là một con khỉ với vẻ ngoại rất khung dữ hai chi dương ra nhưng muốn xé xác người đối diện Nó kịch kịch từng tiếng trong miệng trước ghê rợn Sự xuất hiện này đảm bảo gần 80% rằng đây đích thị là nơi tôi cần tìm Bất tình lình nó lấy đà lao thẳng tới Vùng hài chị tính cào vào tay tôi Và ngay lập tức tôi xoay người né tránh Tính đá ngang hồng vàng mặt Thì từ bên trong nhà có tiếng la lớn Một cậu bé mang áo cổ tàu Quần giải đen hối hả chạy ra cản lại Đừng, đừng có đánh nó À, tôi quên xích lại Con khỉ này á, thấy người lạ là vậy đó Anh có bị sao không à, à, à, Không sao Anh xin lọc hay là cần quá dễ cái gì Mà tới đây Chợ tôi có chút khúc mắc về tình cảm gia đình Nghe nói ở đây thầy cao tay Cho nên tìm tới nhờ giúp đỡ Cho hỏi bây giờ có vô được hay không ạ Thường thì phải hẹn trước Nhưng mà nghe giọng của anh á Có vẻ là người nơi khác tới Thôi thì tôi ưu tiên luôn Đợi tôi xích cái con dở chứng này lại cái đã Cậu ta móc sợi dây xích vào cổ con khỉ, kéo nó đến dưới gốc cây to. Bây giờ nhìn lên mới để ý, đây chính là cây bơ chứ còn đâu nữa. Hai tình tiết đầu tiên trong câu chuyện của thầy Huyền Vũ coi như đã được xác định. Bây giờ phải xác minh được ông thầy người qua đó nữa là xong. Nè, đi lối này. Căn nhà được thiết kế hai gian, mang hơi hướng võ quán ở bên trung. Xung quanh là những cột chạm khắc hình trong phượng, Phía trên treo một bản ngang Toàn là tiếng trung Nhìn vào chỉ thấy qua mắt chóng mặt Mấy người lúc nãy thấy tôi múa mai quay cuồng với con khỉ Thì cứ nhìn đâm đâm chắc khó chịu Anh cho tôi xin rõ họ tên Ngày tháng năm sinh Để lỡ sau này có vấn đề gì quay lại Cũng dễ tra khảo Khỏi phải mất công Lạ thật Làm gì có chuyện đi coi thầy Mà xin ngày tháng năm sinh ở ngoài cửa đã vậy còn đặt một cái bàn Cứ làm như thủ tục chuẩn bị đi thi đại học vậy Thầy phù thủy Thường tìm hiểu căn mạng Rồi dùng một vài thứ như móng tay Sợi tóc để yểm lên hình nhân Ám hại người khác Theo chủ đích của người thỉnh cậu Từng lời nói của thằng Nghĩa bỗng dưng Vang lên trong đầu Không lẽ là như vậy hay sao Ờ đây nè Ngày tháng năm sinh của tôi đây Được rồi mời anh vào trong Nhìn trẻ vậy mà đã dứng cút mắt gia đình tình cảm rồi hả Đúng là cuộc đời muôn hình dạng trạng Đôi lúc mà không chịu quá giải á, Nó dẫn tới nhiều hệ lụy lắm Ờ dạ tôi hiểu Anh là đệ tử đây hay sao Không tôi hầu thầy Anh vào gian này đi ngồi đợi một chút Cậu ta dẫn tôi vào một căn phòng tối ôm như mực Chút ánh sáng từ cửa ra dạo chỉ rọi qua cái bàn thờ lớn Bên trên để một bài dị Khói bay nghi ngút Mùi nhang trầm nồng nặc Xuyên qua một cái ô thông gió Sát ở đằng sau Đúng là lúc đầu cứ nghĩ Muốn giết ngạc khách hay sao Mà xông khối trong một cái phòng kín như vậy Mọi thứ hết sức âm u Và càng mờ ảo hơn Khi cậu ta lập tức ra bên ngoài Đóng kính cửa lại Tôi có chút lo lắng Nhưng cố gắng không thể hiện nó ra bên ngoài Đỡ một cái Bên ngoài vẫn nghe rõ tiếng nói chuyện Coi như có hơi người là ổn rồi Bất thình linh có một cái gì đó vụt ngang qua sau lưng Trong chớp mắt đã hiện ra trước mặt Là một con quỷ đỏ trực Lượng qua lượn lại Với cái lưỡi dài thòn xuống cả chân Nó không trời khỏi tôi Âm khí tỏa ra ngụ ngục Chắc có thể đây là phép thử Hay một cái bẫy nào đó được dăng ra Làm bộ như không biết Coi như thế nào Quả nhiên Đúng như tôi dự đoán Nó không hề động thủ Hay làm bất cứ thứ gì chất lượng lờ một chút rồi biến đi. Cùng lúc đó, tiếng ộp eệp của cánh cửa chính cũng vang lên. Lần này không còn mập mờ mà đã mở ra tang quang. Ánh sáng vừa rọi tới. Đập vào mắt là một người đàn ông mang bộ đồ cổ đứng màu nâu đất, dáng người thấp béo, ụt ịch. một màn tra khảo sân khấu quái đản, làm cho tôi có chút giật mình. Bây giờ mới để ý kỹ. Trước mặt không xa là một cái lối đi nhỏ, có lẽ là thông ra gian sau. Và ông ta di chuyển từ đó ra à, Cậu đợi ta có lâu hôm Dạ không Thầy là thầy Khúc Bạch phải không ạ Chính là ta Nhìn qua cậu mang nhiều tâm tư Trắc trở Muốn đến đầy để qua giải hay triệt tiêu Không như tưởng tượng Hay trong những bộ phim từng xem Ông thầy này có một chất giọng đặc sệt miền Nam Không dùng ngọ lị Để xưng hô cha dế. Nếu là đặc thù xuất thân Thì không thể có chuyện thuần chủng như vậy được Ông ta từ từ ngồi xuống Chăm điếu tẩu vì phèo trong rất khệ này Đôi mắt lương Làm cho khuôn mặt trở nên gian manh vô cùng Nhìn qua tôi một lượt ra dễ trình trọng Rồi đằng hắn giọng lắng tai nghe giải bậy Từ bên ngoài Cậu người hầu lúc nãy liền mang vào một tách trà Và ít qua hồng trước khi cánh cửa được đóng kín trở lại Không xong rồi Như vậy thì làm sao mà xác minh được Trong lòng bàn tay có biểu tượng qua bỉ ngạn hay không đây Ờ có cái gì khó giải bại hay sao Dạ không phải Nhưng mà con không biết bắt đầu từ đâu nữa Thầy nhìn con chắc cũng biết con còn nhỏ tuổi Nhưng mà có một mối tình sâu đậm Bây giờ con bé đó lại quen một thằng khác giàu hơn con Gia đình có vị thế hơn con Con buồn lắm thầy à Con muốn níu kéo tình cảm của cô của, của bé đó Nhưng mà Nói thiệt con không còn thiết tha gì nữa rồi <cười> trả Dội trả Ông thầy tự dưng bật cười Khanh khách Làm cho tôi có chút chột dạ Tuy nhiên mọi cảm xúc tái quá bây giờ Sẽ là sự phản hồi không tốt Tỏ ra hơi ngạc nhiên Tôi giả vờ tròn xoe mắt Đợi ông ta nghiêm túc lại Mới giờ hỏi cho đúng khuôn khổ Ờ, thầy ơi con nói thiệt mà thầy à không ta không nói cậu ta nói về nữ nhân kia dối trá ngay từ đầu đã không yêu cậu hoặc có chăng chỉ là sự tạm bợ đến khi con thuyền tình đó trôi dạt qua một con sông mà bờ đối diện đầy vật chất lấp lánh ngay lập tức nữ nhân kia sẽ ruồng bỏ cậu như ruồng bỏ cái mái chèo của mình và nhanh chóng thả neo xuống Vậy cậu muốn nhổ neo Hay là đợi cô gái ấy quay lại Chèo ra giữa sông Rồi lật thuyền à, à, Hả Con con chỉ muốn cô ấy Sang bến bờ của mình mà thôi Chứ con không muốn hại cổ Không thể được nữa Bây giờ trên thuyền Đã có thêm một vị khách không đội trời chung với cậu Một là thuyền lật Còn không cậu sẽ mãi mãi Là cái mái chèo ở dưới lòng sông lạnh lẽo lắng nghe câu chuyện hạnh phúc diễn vong của họ mà thôi <cười> ta không kiếm sống bằng sự lương thiện của mình mà là tìm kế sinh nhai trên sự độc ác của người khác hầu hết mọi người ở đây đó đều đùng đẩy cái giả tâm đó cho ta và coi như mình là trong sạch vô tội vậy giọng <cười> điệu nhấn nhá thâm trầm Cùng với nụ cười nửa miệng đầy gian manh Khiến cho mỗi câu nói đều trở nên cay nghiệt Và có phần đáng sợ Cũng không hẳn là sai Vì những kẻ tìm tới đây Giống dĩ không thể nhìn thấy được cõi âm u quất lấp Không thể thông thạo Hay nhận biết được hậu quả của đạo thuật Mà mình nương nhờ Nhưng vẫn một mực khăn khăn thỉnh cầu Chứng tỏ Giả tâm cũng không hề trong sáng Tuy nhiên ở phía đối diện thân là một kẻ học đạo, nhìn thấu được tường tận cõi âm u, kiểm soát được tác động của ma thuật gây ra, nhưng sẵn sàng che mắt vì vật chất, bất chấp tổn hại, thì cũng không liêm chính hay dễ dàng cái gì. Có điều tôi không phải tới đây để tranh cãi phần mình chính tạ, còn có một việc quan trọng hơn, đang chưa có phương án tối ưu để thực hiện. Đang bế tắc, thì bỗng dưng điện thoại trung lên báo có tin nhắn vừa thò tay vào tính lấy ra xem thì bất chợt trong đầu nảy ra một ý tưởng táo bạo sẵn có hai cái tai nghe lulu tôi giả vờ hấp tấp làm rơi xuống sàn nhà âm thanh lọc cọc lập tức đánh động đến tai của ông thầy ơ thầy ơi hai cái tai nghe của con trước đây mất tiêu rồi thầy có bên kia có không thầy cố tình lăn mạnh về phía ông ta trong bóng đêm không thể nào nhận ra mánh khóe đó sau một lúc lưỡng lự Ông ta giả vờ cúi xuống tiệm Nhưng mắt vẫn không rời Của hành động của tôi Ủa, hình như chỗ tay thầy thì vậy Tôi vừa chỉ điểm Thì ông thầy quờ quạng mò xuống sàn nhà Nhanh như chớp Tôi mở đèn flash sôi qua Cũng là lúc ông ta vừa đưa tay tới Và thật bất ngờ Lòng bàn tay trống trơn không một vết mực Tôi xong Quên mất tiêu là cái biểu tượng đó Nằm bên tay trái nhưng tôi lại lăn cái tay nghe qua hướng tay phải của ông ta, không có cơ hội lần thứ hai đâu. Không chần chờ gì nữa, chân lập tức khuỵu xuống, giá dở như mừng quá mà giấp ngã. Tôi vùng tay hất của bên tay trái của ông, đồng thời sôi ánh đèn theo. U dắt đau quá. ơi từ từ cẩn thận, có cái tay nghe mà làm gì quan trọng như vậy, phải cái này không? Ơ dạ đúng rồi chính nó rồi thầy. Lần này thì không thể sai được nữa Ông ta đặt cái tai nghe Vào lòng bàn tay trái Hướng sang chỗ ánh đèn để cho tôi nhận diện Tuy nhiên Thứ gây chú ý nhất bây giờ Chính là một cái biểu tượng đỏ thẳm khắc quả hình qua bỉ ngạn Không thể sai được Nó rất giống với nguyên mẫu Mà thằng Nghĩa gửi hình qua Nè Phải cái này không ờ, Dạ đúng rồi con cảm ơn thầy Thấy tôi nhìn chăm chăm Ông ta khó chịu ra mặt Không để bị bắt thốt Nhận lấy cái tai nghe Rồi lại mau chóng quay trở lại trạng thái bình thường Thời điểm này Nên là người bắt chuyện sẽ hay hơn à, à, Thầy ơi Thầy có thể giúp cho con níu kéo tình cảm với cô ấy không Muốn cô ấy chán nản cái thằng kia Quay về với con Con mong chừng đó thôi à? Bao nhiêu tiền con cũng chịu hết á Không khó đâu chắc trước khi tìm tới đây cậu cũng có biết chút ít về đạo thuật của ta rồi đúng không muốn kiểm soát tâm lý phải có một vật bất ly thần hoặc là thuộc quyền sở hữu của thần chủ chẳng hạn như móng tay máu sợi tóc lượt chải đầu kẹp tóc thì thuật mới ứng nghiệm được ừ, trời đất con không không có hỏi kỹ khi đi không có chú tâm cái chuyện đó nữa Không còn cách nào khác sao thầy Không Có thanh thì cũng không giúp được Nếu mà không có dương ký của chủ thể dùng lại trên vật đó đó Trời ơi Vậy chắc phải hẹn thầy lần sau rồi Ôi <cười> Không sao không sao Hữu duyên được gặp ở đây thì vui rồi Ta có một cách này Nhưng là phụ thuộc vô cậu Được hay không đó Là nằm ở cậu thôi Dạ Ờ, xin thầy chỉ điểm cho con Đây, cầm lấy Ông thầy trời đi một lúc Thì quay trở lại với một cái hình nhân cầm trên tay Làm cho tôi có chút ngỡ ngàng Chắc chắn với loại người như thế này Chưa bao giờ cho không ai Hay giúp ai bằng một sự chân thành cả Đón lấy với vẻ mặt để khoan mang Ông ta nhanh chóng xoa dịu Bằng một nụ cười hất hàm đầy sảng khoái <cười> Cầm lấy ta tặng, không phải ép buộc. Nếu có lấy được những gì từ cô bé, thì sau lưng hình nhân có một cái ngăn kéo, bỏ tất cả vào trong. Muốn gì sẽ được đó. À mà không chắc nữa. Xem như hữu duyên. Sau này mà lỡ gặp lại, còn gọi nhau là cô nhân. Ta cũng từng có một thời trai trẻ như cậu. Thấu hiểu và cảm nhận được nỗi đau đớn gầm nhắm trong tâm hồn những gì đang ở trong tay vào một ngày đẹp trời bỗng dưng thuộc về người khác ta hiểu chứ khủng khiếp lắm ờ, nhưng mà thầy ơi thầy làm vậy con ngại lắm cho con xin gửi lại thầy chút Lộc bậy bậy ta không thích lễ nghi hữu duyên hữu duyên thôi cậu đi đi ta có hẹn với khách nữa ờ, dạ con cảm ơn thầy nhiều lắm hy vọng là sẽ có dịp gặp lại <cười> Ông ta khệ nệ đưa tay ra hiệu tiễn biệt Cười nhẹ trong cổ họng Tôi vừa quay đi Vừa trả soát xem mình có sơ xuất hay sơ hở cái gì hay không Lúc nãy ngày tháng năm sinh Căn mạng đều là giả Không bỏ quên thứ gì ở lại Coi như cũng ổn rồi Việc quan trọng nhất chính là xác minh được biểu tượng qua biển ngạn Trong lòng bàn tay trái chắc có thể chính hắn ta là người đã ám hại thầy huyện vũ Chỉ qua một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi Cũng đủ để cảm nhận sâu sắc Về sự nham hiểm và cai nghiệt của hắn Loại người như thế này Như một con trắng vậy Sẵn sàng kiếm nọc độc cho bất kỳ ai Có ý định tiếp cận Dù là xấu hay tốt Tà hay chính miễn là bản thân có lợi là được vừa ra trước sân tôi giật mình đứng sững lại trước cảnh tượng vô cùng kinh hãi con khỉ bị xích ngay gốc cây bơ Chó trạng đang nằm ngủ thì bỗng dưng từ trên tán lá cây Trung lên xào sạt trong một chớp mắt một luồng âm khí đỏ trực từ đâu xâm nhập vào làm cho con khỉ bật dậy kịch kịch trong miệng trước khi đưa hàm trăng sắc nhọn ra định đe dọa lần này vẫn lại là tôi đối chiếu theo lời thầy huyền vũ kể Chẳng lẽ nào khi đó Trong người con khỉ có một âm binh của ông thầy phù thủy Đã có sự chuẩn bị trước để tiếp đón Và nhận biết rằng ông là người có căn cư Mà chăng bẫy sẵn hay sao Cất hình nhân vào trong ba lô Tôi nhắn tin cho Giang lãng đi chỗ khác Phòng khi ra ngoại có người theo dõi sẽ phiền phức Hẹn nhau ở một điểm cố định là được rồi Nội trong chiều nay sẽ quay về Đà Nẵng Anh ơi, anh dẫn em qua cổng đi Con khỉ nhìn dữ quá Lỡ nó cắn lại mệt nữa À, đợi, đợi tôi chút Cậu Tiểu Đồng lúc nãy Đang ngồi chỗ bàn ghi chép Lật đật chạy ra kéo con khỉ Mở đường cho tôi Ngang qua còn nghe tiếng kịch kịch trỏ to Chắc chắn không phải là chủ đích của nó Tôi giờ như nghe điện thoại Nhưng mở sẵn máy quay Hướng vào bên trong nhà Chừng 2 phút thì chính thức ra khỏi địa phận tìm quán cà phê lang thang Bà Giang vừa gửi địa chỉ qua trên dọc đường tranh thủ nhắn tin cho thằng đạt thông báo đã hoàn thành nhiệm vụ nhờ tụi nó yểm trợ từ xa phòng hờ ông thầy kia cho người theo dõi hành tung mà nghĩ cũng lạ với thân phận mập mờ công việc thì liên quan nhiều tới mê tín dị đoan tại sao ở giữa phố thị đông đúc như thế này không có lợi tra tiếng dạo công an cũng không tới kiểm tra hay điều tra nguồn gốc hay là vì tài của ông ta quá cao khiến cho ai cũng nể phục ở trong đây nè <cười> nắp kỹ giờ Gọi giúp Sơn cho nước suối đi Thì Sơn nói nắp kỹ Sao bị phát hiện ra con gì Tình hình sao rồi Tôi thuật lại toàn bộ sự việc Đến đoạn chi tiết qua bị ngạn Có dễ làm cho nhỏ hơi phấn khích Bản thân của tôi cũng không tránh khỏi sự vui mừng Nhưng vì đại cuộc Buộc phải giữ một cái đầu lạnh Đưa hình nhân đây cho Giang Nhanh lên à, Làm gì đó nè. Nhớ chộp lấy để lên bạn Nhanh chóng lấy trong túi trà Một lá bùa màu vàng dán thẳng lên Che hết toàn bộ hình nhân Tôi nhất thời không hiểu chuyện gì cả Ờ, dân làm gì vậy? Sơn thông minh từ đầu đến cuối Nhưng cái đoạn quan trọng nhất á, Thì lại phớt lờ đi Nó có thể khiến cho Sơn giống như thầy huyền vũ như hiện tại Đầu tiên con khỉ đó không đơn giản như Sơn nghĩ đâu Nó có khả năng đọc vị được người lạ người quen Mục đích chính á, là muốn lấy một chút da thịt Phục vụ âm mưu của ông thầy Tuy nhiên xui xẻo thay Sơn khống chế được và hoàn toàn lành lặng Tiếp theo Việc lấy ngày tháng năm sinh căn mạng cũng là một cách để thu thập thông tin của khách Cái này thì Sơn đoán đúng rồi Còn cái hình nhân này nè Chắc chắn là có thứ gì đó bên trong Vì con khỉ thất bại Cho nên buộc ông ta phải đưa cái này ra Và với món quà dễ thương như thế này á, Thì chắc chắn Sơn sẽ không nỡ chối từ đúng không Ừ Sơn hiểu tại sao thầy huyền vũ bị hại rồi Chính xác là như vậy Đã bước vào bên trong Thì không có chuyện trời đi một cách dễ dàng Vì có tới ba cửa ải mà ông ta dăng ra Bây giờ về khách sạn đi Tối nay sẽ có trò vui cho Sơn coi Ờ Chẳng tính làm gì ạ Vũ chung với Sơn ha. Con nhỏ phán một câu xanh trần Rồi đắc ý cười bấm điện thoại Đặt ráp Thường thì với những thằng khác Nghe như vậy chắc chắn sẽ liên tưởng tới bậy bạ nhưng tôi thì thừa hiểu rồi chỉ cần động tay động chân chỉ cần nghĩ thôi thì đã bị kết liễu ngay tính bài trò gì nữa đây không biết tạm thời các chuyện đó qua một bên công nhận giang có một bộ óc sắc bén thật đúng là tôi chưa nghĩ tới ba cái cửa ải mà ông thầy gian ra hành động dán bộ dạng đến hình nhân là muốn trấn yểm thứ gì đó đang trú ngụ bên trong có thể đêm này Nó sẽ trở thành một con búp bê đáng yêu trong tay của Giang Nè, Giang ra Đà Nẵng trước Hẹn gặp ở phòng của Sơn nha Tính ra nhỏ còn tinh vi hơn cả đẹp duyên Chủ đích đi xe riêng Để lỡ có ai theo dõi thì không nắm bắt được mối quan hệ Mọi chuyện sẽ đơn thuần là giữa tôi và ông thầy kia mà thôi Chuyến này trở về Với những thứ ít ổi như thế này Không biết các thầy và sư mẫu sẽ xử lý ra sao Thật tâm không mong muốn đụng độ một chút nào bởi vì trước khi thắng cuộc chắc chắn sẽ có thương vong đã dốc lòng cứu được thầy huyền vũ thì không có chuyện để bất kỳ một ai bị tổn thương được nhâm nhi một ly nước cam đợi thêm 30 phút quan sát một dòng kỹ lưỡng cho chắc tôi bắt một chiếc xe ráp lập tức lên đường trở về đà nẵng nếu suôn sẻ sáng mai sẽ bay luôn coi như thuận lợi hơn dự kiến hy vọng nó không giống như một cơn áp thấp nhiệt đới Trước khi bão lớn ập tới Ê, dạng đâu đó Điền trưa không, đói quá nè Đợi chút thế đâu 11 giờ có mặt ở trước khách sạn Đang đói bụng Nên gọi cho con nhỏ xuống đi ăn luôn Giờ mà lên cầu thang chắc xỉu dựa đường Cẩn thận các hình nhân Vào trong góc cùng của ba lô Dù đó là cái gì đi chăng nữa Cũng là một vật đáng giá lúc này Tuyệt đối không được sơ sẩy Hai đứa ghé chỗ chợ Phước Mỹ Ăn mì quảng Sẵn con nhỏ nói thèm chè, Cho nên một công đôi chuyện luôn Đồ ăn Đà Nẵng ngon thật Giá cả lại phải chăng Con người thì ôm quà Cảnh sắc không hùng vĩ đồ sộ Nhưng đầy dễ hiện đại và quyến rũ Nó khiến cho người ta cứ tiếc nuối không muốn rời đi Nói chưa Rồi còn nhận Sơn không Chân chương gì Chuyện với Quỳnh Trang á hả Ừ đúng rồi Phải chẳng dẫn chuyện đó sao Cô ơi Dư gan mấy một tô vậy cô À mười ngàn con Dạ bán cho bạn con trai nay không biết học ai cái tính móc họng nữa Chắc lấy từ bé Hiền sang rồi Mà con bé đó Sao y bản chính từ mẹ mình Là sư mẫu Thủy Thiên Có thể coi là nguyên tắc của Yến trong bộ truyện Đúng là danh bất hư truyện mà Vừa về tới khách sạn vừa lên phòng là tôi thẳng lưng luôn Thân thể trả trời sau một hồi đánh võ với con khỉ Và đấu chiến với ông thầy gốc qua Cúc bạch sao Ừ Nãy quên hỏi chủ quán xem có chè đó hay không Hèn gì ông ta béo uống Hả, Hả? Ừ, Giang không về phòng à Không Giang nói rồi Bây giờ ngủ chung với Sơn mà Trả quá phòng bên kia cho lễ tân rồi Nhỏ vừa nói vừa nháy mắt Chỉ tay cho tôi ra ngoài đóng kín cửa lại hành động kỳ lạ cứ như sợ ai trong này nghe lén vậy ừ, sao vậy vừa nằm mà chắc chắn trong hình nhân đó đã bị yểm vô một con quỷ hay là âm binh nào đó đó nó giống như cái lúc thầy huyền vũ tìm ra hình nhân ở dưới cái tủ trong lúc cầm lên tay chắc có thể đã bị ma thuật của nó mở đường cho âm khí xâm nhập cơ thể cái này là gian đoán thôi cuối cùng sau khi có được da và máu của thầy Trên móng vuốt của con khỉ kia Ông thầy phù thủy đã yểm cho một cái hình nhân khác Từ đó ám hại từ xa Mà thầy huyền vũ không hề hay biết Mười năm là một khoảng thời gian đủ dài Để khiến cho thân thể kiệt quệ Vì âm khí xâm nhập Chẳng muốn chiều tối nay á, Thử xem hình nhân đó là cái thứ gì Chủ đích của nó là như thế nào Nhưng mà nếu thả ra Thì phải có thứ gì đó giữ lại Không cho nó chạy thoát chứ Sơn không có mang đoạn kiếm Thì làm sao thì chuyển bồng tròn trấn nghiệp được Giang có đem theo Đúng ra lúc đầu tính không có đem Nhưng mà mỗi khi vắng nhà Mẹ thường hay lên phòng kiểm tra Rồi dọn dẹp tủ giường chiếu gối lắm Giang sợ bị phát hiện Cho nên cuối cùng đem theo luôn Ờ vậy Giang sẽ vô dài có ôm nha Ui dạ đập Thì ra con nhỏ lừa tôi Vẫn còn cái chìa khóa phòng đối diện Nhưng tối nay chắc chắn là ngủ chung rồi Lần đầu tiên được nằm với con gái Không biết cảm giác ra làm sao Có khiến mình khó thở hay bấn loạn hay không Trời gian có ngủ mớ Nhìn ra tôi là một con quỷ Phập một cái Đoạn kiếm cắm thẳng vô trong bụng Mở tuôn ra thành dội Tràn xuống dưới bếp Trở thành món dầu chiên hảo hạng. Sáu giờ rưỡi chiều Nhó lật đợt sang với bốn cái lá bùa vàng Và đoạn kiếm cầm sẵn trên tay Nhanh chóng trấn yểm căn phòng lại Cả hai cố gắng giữ im lặng Vì rất có thể bên trong cái hình nhân Có thứ gì đó cảm nhận được cũng nên Đóng toàn bộ cửa sổ Kéo rèm kính mít Giang nằm xuống giường Gật đầu ra hiệu cho tôi gỡ lá bùa ra Cầm hình nhân trên tay Cho cả hai giả vờ say ngủ Nhắm mắt được chừng hơn 10 phút Thì bất thình lệnh cái hình nhân có sự chuyển động Chưa kịp quan sát Thì lòng bàn tay tự dưng cảm nhận rõ Một luồng khí lạnh Vừa vụt qua Trời vừa mới chạm phàng Ánh sáng ít ỏi cuối cùng cũng không thể xuyên qua được tấm rèm cửa Căn phòng trở nên âm u mờ ảo vô cùng Hình như có thứ gì đó vừa hiện ra Tôi tính bật dậy, Thì bất ngờ Giang quay sang Chọn tay ôm lại Thì thầm bên tai: Nó đang ở trên đầu á, Đừng có đông đây Quả nhiên vừa dứt lời Thì vai gáy lạnh toát Cảm nhận rõ sự lan tỏa của âm khí ở sát bên Thực sự đang rất nóng lòng Muốn biết mặt ngang mũi dọc Của cái thứ vừa xuất hiện ra Tuy nhiên trong trường hợp này Cần kiên nhẫn để xem có dở trọ gì hay không Gần 5 phút trôi qua Không thấy có động tỉnh gì cả nghi Giang vẫn để hở cánh tay qua hồng của tôi Kẻ ti hí mắt nhịn Thì tự dưng lúc này thấy tim đập loạn xạ Như muốn dở tung cả lòng ngực. Khoảnh khắc này, Cảm tưởng như không còn gì bình yên hơn nữa. Đôi môi khép hợ trên khuôn mặt thanh toát, Trong quyến trụ vô cùng. Bất giác theo quán tính, Tôi đặt tay lên gò má nhỏ, vuốt ve qua lại. <cười> Tiếng đằng hắn trong cổ họng Làm tôi giật mình tính trục tay. Nhưng trò khận lại, Vì nụ cười mỉm kia. Đôi mắt nhắm nghiền, Dường như nhìn thấu được mọi hành động Hay biểu cảm của tôi lúc này Tại sao hôm nay lại đáng yêu như vậy Mà tôi nữa Chưa ăn mật gấu gan hùm Mà đã nổi máu liều rồi Chút nữa xong việc Chắc đứng yên chịu trận quá <cười> Đang say miệng ngắm Thì bỗng dưng nhỏ phá lên cười Trong chớp mắt Một luồng sáng đỏ bay vuốt lên Nhưng nhanh chóng bị dòng tròn trấn yểm cản lại Cả hai vật mình toàn tỉnh Trước mặt chính là con quỷ Có cái lưỡi dài ngang bụng Mà tôi gặp lúc ở trong căn phòng đợi ông thầy à, Có chuyện gì sao Sao cười ghê vậy Nó làm gì dưới chân á nhột quá Nhỏ đưa lòng bàn chân lên Bên dưới là một hình vẽ chưa hoàn chỉnh Nếu tôi đoán không lầm Đây chính là một biểu tượng hoa bị ngạn Vì dù không trọn vẹn Nhưng nó vẫn quá đặc trưng Và dễ nhận biết ra Sẵn lá bùa trắng trong túi Tôi áp lên chỗ hình vẽ. Chưa đầy 30 giây Nó đã dần dần phai mờ Và biến mất đi hoàn toàn Con quỷ trước mặt chứng kiến toàn bộ Miệng gầm ghè ra dễ tức tối Bất ngờ vươn cái lưỡi dài cả thước Tính hất tung lá bùa ra Hai đứa phát chát lăn qua hai bên Dùng bùa đỏ truy đuổi Con quỷ cũng không phải thuộc dạng tầm thường Hết nhảy bên này Lại nhảy sang bên kia Bay lơ lẫn giữa không trung Cố tránh và chạm Không cho nó thời gian xoay sở Tôi lẻn xuống bên dưới Sẵn đà phóng bùa lên Như có một giác quan dị thường Không cần quan sát Con quỷ vẫn tránh né một cách rất dễ dàng Từ phía bên kia gian cũng liên tiếp phóng những lá bùa đỏ lên không trung Con quỷ lúc này không tránh né nữa Mà lùi lại thật nhanh về đằng sau Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra Thì bất ngờ những lá bùa tập trung lại một chỗ Xếp thành hình vòng tròn trước mặt của nó Trong vòng chưa đầy 30 giây Tất cả bị xé toan ra thành từng mảnh Trời xuống sàn như tuyết Con quỷ tỏ ra đắc thắng Nở nụ cười đầy gian manh Đưa cặp mắt đằng đằng sát khí Đỏ ngầu như đốm lửa nhìn bọn tôi Không ổn rồi sơn tiếp tục dùng bộ đó Giang sẽ dùng đoạn kiếm vòng ép đó ừ, Nhưng mà, cẩn thận Con nhỏ kéo tay giật mạnh tôi vào trong góc phòng cùng lúc đó, cái lửa dài thòng kia cũng vừa vụt tới, có điều dường như hơi quá trấn, mà chạm vào vòng tròn trấn yểm, khiến cho nó nhanh chóng trục lại. Dường như đây là âm binh đã qua tu luyện, đạt được cảnh giới ma thuật cực kỳ cao. Mặc dù vẫn chưa phá vỡ được vòng tròn trấn yểm, hai bên bây giờ ở tư thế đối mặt, con quỷ rất dễ chừng, nhưng cũng không kém phần dữ dằn, liên tục thị quy bằng những luồng âm khí cực mạnh tỏa ra xung quanh Căn phòng chuyển sang một màu đỏ thẫm rất ghê rợn Cảm giác như là cam màu của địa ngục vậy Giang hất hàm để cả hai cùng xông lên Nhưng nhỏ nhanh chóng dòng ngược ra phía sau khi con quỷ vừa ập tới Đoạn kiếm sượt qua cánh tay Âm khí vừa mất đi lập tức hồi phục trở lại Không thể nào có chuyện này được Nhưng khoan đã Điều này chẳng phải tương đồng với đặc tính của âm khí trong người thầy huyền vũ hay sao Dù có dùng hết thuật pháp hút ra Thì không lâu sau đó Nó liền hồi phục trở lại ngay Cẩn thận Lưỡi kiếm vừa xuyên qua Âm khí phục hồi tức thời Con quỷ điên tiết dùng ma thuật kìm hãm lại Hút đoạn kiếm về phía nó Trước khi hất tung lên không trung, Cùng chỉ một luồng âm khí đỏ trực nhắm về phía giang tôi phóng bùa đỏ lên cản lại nhảy thật nhanh qua ôm nhỏ cúi xuống đất phía bên kia con quỷ bật cười khoái chí như đã nắm chắc được phần thắng sau lâu vẫn biết nữa cho nói cái gì vậy kim đỏ hợp kiếm con nhỏ vừa dứt lời thì bỗng dâng cánh cửa phòng bật ra cùng lúc đó một giọng nói quen thuộc vang lên một lưỡi kiếm màu vàng vừa xuyên qua khoảng không Với sự xuất hiện chớp nhoáng của thằng Đạt Con quỷ khoảng hồn lùi lại Liên tiếp phóng âm khí chống trả Hai lá bộ đỏ từ bên ngoài liên tiếp bay vô Lần này là bé Hiền và thằng Kha Án ngữ ở trước cửa Năng lượng trên thanh đoạn kiếm Cũng dần cạn kiệt đi Nè cầm lấy Cũng kiếm hợp Ê, Đừng dưới nó đặt Trong lúc con quỷ còn đang lây quay Né tránh hai lá bộ đỏ của bé Hiền Với thằng Kha Thì tôi với Giang tranh thủ dùng bùa trắng Hấp thu dương khí Rồi ném qua cho ba đứa kia Để thi triển ngũ kim hợp nhất lên đoạn kiếm Ngay tức khắc Lưỡi kiếm chuyển sang màu nâu đất Thằng Đạt dường như muốn kết liễu Nhưng bị tôi ngăn cản Bằng mẫu giá không được tổn hại con quỷ này Vì rất có thể Nó chính là chiếc chìa khóa mở ra đường sống Cho thầy huyệt vụ Thằng Đạt chuyển trạng thái Giá giờ chém sang một bên Ngụ ý muốn con quỷ né tránh Mà không để ý đằng sau Cùng lúc đó lá bùa trắng trên tay bế hiện Áp sát ngay lưng Thu phục nó vào bên trong Làn khói đỏ vẫn đục Động lại Lai vãn giữa không trung mờ ảo Hai đứa nhìn nhau thở vào nhẹ nhõm Nhưng mà vẫn có điều lấn cấn Về sự xuất hiện của ba đứa kia Câu nói sau chưa tới của Giang Chẳng lẽ là câu trả lời hay sao Nè hai người có sao không Không sao Nhưng mà tụi mày sao biết mà tới giúp vậy Ờ, dạng nhắn tin từ lúc trưa đó. Tụi tao ở ngoài nãy giờ rồi hết cửa quan sát xem thực lực nó tới đâu á, Rồi mới tùy cơ xong vô Tỷ ra từ lúc về Đà Nẵng chăng đã âm thầm lên kế hoạch từ trước Nhỏ nhắn tin cho thằng Đạt nhờ hỗ trợ Sau đó dặn luôn chị Lễ Tân Thông qua cuộc điện thoại từ chú Sơn Cuối cùng là rủ tôi ngủ chung mà thôi Nghĩ lại cái cảnh vuốt ve khi nãy Tự dưng lòng ngực lại nhộn nhịp Không biết thằng đạt mà chứng kiến sẽ phản ứng ra sao. Còn về thái độ của tôi với nhỏ, đến cả trời cũng không hiểu được. Hôm nay lạ, thực sự rất lạ. Động thái đón nhận cũng khác xưa. Khi quả tim khốn nạn không nghe lời khổ chủ mà đi theo cảm xúc một cách phóng khoáng tới không tưởng. Bà tao lúc sáng gọi á, nói là âm khí còn sót lại trong người thầy Huyền Vũ đang có xu hướng lan ra toàn thân. Ông ấy bắt đầu có cảm giác đau. Tao đang lo là chuyển biến xấu đây Bây giờ đem con quỷ với hình nhân này về Để xem các thầy có kế sách gì hay không Ờ làm sao như vậy được Bữa ba âm binh kia Đã thu phục được một lượng lớn âm khí rồi mà Tao không biết nữa Nhưng mà khả năng cao á Là ông thầy gốc hoa này làm rồi Mày đối chiếu hoàn toàn chính xác đúng không Ừ Nguyên một bông hoa bị ngạn Trong lòng bàn tay trái Nhưng mà với chừng này thứ á Thì không biết có truy ra được hay không Tao nghĩ chuyến này các thầy với sư mẫu Phải thân chinh ra tới hội an rồi Kiểu gì cũng sẽ đụng độ à? Thôi cứ về đã rồi tính tiếp Chuyến đi này thuận lợi hơn tôi tưởng Cứ nghĩ là trân tru Nhưng không ngờ nghe tình trạng hiện tại của thầy Huyền vũ Thì lo nhiều hơn vui Không biết với một cái hình nhân Và một con quỷ lưỡi dài như thế này Sẽ giúp ích được gì Hay đích thân các thầy và sư mẫu Phải đi hội an Đụng độ với ông thầy khúc bạch kia Thực sự đó là điều tôi không mong muốn một chút nào Kể từ sau gần 10 năm Liệu thuật pháp yểm lên người thầy huyền vũ Có cách quá giải triệt để hay không Hay là phải cầm cự tới suốt cả cuộc đời như vậy Cả đám ở lại khách sạn Chia phòng ra như hôm đi quản trị 8 giờ tối Chú Sơn sang chở đi ăn tối Chắc có trao đổi qua với thầy Kim Thiên rồi Lịch trình là 2 giờ chiều mai Sẽ bay trở về Ba đứa kia không có vé khứ hội Nên nhờ chú Sơn đặt giúp Xuất phát muộn hơn một ngày Nè, tụi tao về trước nha Có gì gặp ở nhà thầy Ok, sẵn kế quả câu tình trạng của thầy huyền vũ luôn đi à, đờ, Con về chú Sơn ơi Hẹn chú một ngày không xa Vì con có chuyện chưa hỏi nữa đó Rồi, <cười> hai đứa đi cẩn thận đi Cho chú gửi lời thăm mọi người nha con Tiếng máy bay trền vang trên bầu trời hưởng nắng Con bé ngồi kế bên đang nhìn tôi mỉm cười Nụ cười của sự ân huệ Trước khi xử tử thì vậy Chó tràng vừa ôm nhau tình tứ Vậy mà bây giờ trong nguy hiểm không chịu được ở Hôm qua à, Chưa kịp nói hết câu Con nhỏ đeo tai nghe vô Lắc tay ra hiệu không nghe gì hết Cho chống cầm nhìn tôi không chớp mắt Chờ với nhau bao nhiêu lâu Chẳng lẽ bây giờ mới cai quật được Cái vẻ đẹp tiềm ẩn trong tôi hay sao Càng lúc thì càng thấy lạ, tôi thì mặc kệ, tạo quá đã trêu ngươi thì mình không nên giỡn mặt. Cũng lấy tay nghe đeo vô, bấm ngẫu nhiên một bài, thì tự dưng lại phát đúng cái bài tôi đã yêu một thiên thần của tim. Nhắm mắt lại, nhưng hình ảnh hôm qua bỗng chốc hiện dậy. không biết cô bé cạnh bên có thấy tôi đang mỉm cười hay không. Bốn giờ chiều Cả hai đã có mặt ở thành phố Tuy nhiên tôi hẹn gian Đến tối sang nhà thầy luôn Trên diện phụ huynh lúc này là quan trọng nhất Bởi vì dự trụ không lâu sau nhỡ đâu các thầy có thân chinh đi hội an Lỡ cần hỗ trợ Thì tôi còn năng nỉ được ờ Hai đứa về hồi nào đó Sao không nói cho thầy hay vậy giờ tôi con về hồi chiều Nhưng mà đợi tối sang cho thông thả Ba đứa kia ngày mai mới về thầy Sư mẫu đi đâu rồi thầy? À, sang nhà bà Thủy Thiên ấy, làm cái gì đó rồi. Chút nữa đợi mọi người qua đông đủ, rồi chúng ta qua tỉnh thất luôn. Tôi thuật lại toàn bộ, không sót một chi tiết nào. Kể cả việc hai đứa đụng độ với con quỷ lửa dài, cầm cái hình nhân trên tay, thầy có vẻ rất đâm chiêu. Nè, con đưa lòng bàn chân lên cho ta coi. Ngắm nghía một lúc, thầy bỗng dưng nói gian ngửa lòng bàn chân lên. Thật bất ngờ bên trái xuất hiện một nửa biểu tượng qua bỉ ngạn, mờ mờ, nhưng đáng sợ hơn cả. Là lúc này ngay dưới lòng bàn chân trái của hình nhân cũng có một cái y hệt. Không nói không rằng, thầy lập tức dùng bùa trắng áp thẳng lên, kết hợp với biểu tượng âm dương trong lòng bàn tay của thầy. Nhập thiền được 2 phút, thì tôi thấy âm khí từ chỗ đó tỏa ra nghi ngút. Lúc nó hành động, còn có thấy đau đớn hay cái gì không? Dạ không thầy Có hơi nhột nhột cho nên con phá lên cười Thì nó phát giác ra À Thực pháp thực sự rất tinh vi Nếu ta đoán không lầm đó Năm xưa thầy huyền vũ cũng bị hại theo cách này Dù trực tiếp như con Hay là gián tiếp qua con hình nhân Có da và máu cô mấy Thì cái việc biểu tượng qua bị ngạn này xuất hiện Không gây đau đớn hay khó chịu Dẫn đến việc người bị hại không để ý Hoặc là nhận thấy sự bất thường Đông ra lâu ngại không phát hiện Hậu quả sẽ giống với tình trạng của thầy huyền vũ bây giờ Thuật này thực chất rất dễ là không chế Như vừa nãy ta hút ra cho con đó Nếu như phát hiện sớm được Tuy nhiên nếu mà để lâu Biểu tượng qua bị ngàn được hoàn thiện Chắc chắn sẽ tạo ra một cái lối đi đủ lớn Để cho âm khí xâm nhập vô Lâu ngày sinh ra đủ hệ lụy Và người bị hại Sẽ phụ thuộc suốt đời vào ông thầy phù thủy đó Thật sự là rất nhòm hiểm Hắn không tốn nhiều công sức Mà vẫn đạt được mục đích của mình Thì ra là như vậy Sau khi mở được lối cho âm khí Bằng một biểu tượng bông hoa bị ngàn hệ lụy sẽ đến theo cách tự nhiên Mà không ai ngờ tới Càng đi nhiều Càng tiếp xúc nhiều Càng đến những nơi có âm khí Thì thân thể tự khắc sẽ bị xâm nhập Chưa kể ông ta còn yểm âm khí của âm binh Lên người bị hại buộc họ cả đời phải phụ thuộc vào ông ta. Cũng may là khi nãy thầy phát hiện kịp thời, nếu không vị trí dưới lòng bàn chân, Giang làm sao hay biết, để mà để ý ngăn chặn. Về lâu về dài, hậu quả sẽ y hệt như thầy huyền vũ. Có lẽ may mắn một điều, đó là lần hành đạo cuối cùng của thầy, nên chỉ tiếp nhận, chủ yếu là âm khí của ba âm binh. Còn những âm khí yếu ớt khác, lúc hành nghề phong thủy, thầy cúng, Như lúc làm đám tang cho ông hai Đều đã được các thầy và sư mẫu khống chế rồi Đau đậu nhất vẫn là luận âm khí hiện tại Đang có dấu hiệu lan tỏa trở lại Và chưa ai biết được nguồn gốc Hay tìm cách ngăn chặn Trước khi nghĩ tới việc thu phục hoàn toàn Ủa, hai đứa về hồi nào vậy con? Dạ, tụi con về hồi lúc 4 giờ chiều Mai ba đứa kia mới về đó sư mẫu Ừ, Đạt nó có gọi ta rồi Tình hình sao rồi Sư mẫu thổ thiên Và các thầy sư mẫu khác có mặt đông đủ Sau khi nghe tôi thuật lại Mọi người đều khá trầm ngâm Bắt đầu bàn bạc cái gì đó rất căng thẳng Hai đứa cùng qua bên tỉnh thất đi Nếu như mà đúng như ta dự đoán đó Thầy huyện vũ sẽ được cứu Còn không thì phải đi hội an một chuyến Lành ít dữ nhiều rồi Sư mẫu thổ thiên lấp lẫn Làm cho hai đứa ngơ ngác Không hiểu chuyện gì Tuy nhiên Bây giờ qua tâm thầy huyện Vũ trước rồi tính sau Hai hôm nay cũng quên Chưa nhắn cho Quỳnh Trang để hỏi tình hình Chắc thấy thầy chuyện biến xấu Con nhỏ không còn tâm trạng Để mà để ý tới chuyến đi hội an của tôi Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 21 của bộ truyện Ma